xem ra cái lối sinh nhài cách đó thế mà đắt khách đấy. lầm tiền nhì tung mình định ngồi dậy nhưng nàng vụt cười lên giúp sức và dùng người trở vào mình. da mặt nàng càng hồng lên, môi cắn lấy môi, gục đầu ê ấp anh kỳ quá này, còn chưa chịu đưa quần áo cho người ta nữa à? tiểu phi cùng nghe mặt mình nóng gian lên, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực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 不少樓台眼雨中 啊